Lúc này trong trận thứ 10 Tống Quy Thiện nghe Phương Hành nói Cũng cười nhạt một tiếng Ta xem qua là thuộc Kiến thuật tức ngộ Bắc vực tam tông tứ ra thập nhị cung Cất dấu bí điền Một vạn 4.672 bộ, Lại thêm khi còn trẻ vô tình vào Phật môn Bí địa, Thu hoạch được 413 quyền kinh văn Phật môn Đều đã đạt thông hiểu Trong đó chứa đựng thần Huyền Linh cơ 8.000 thuật 8.9 phần 10 thông hiểu trong lòng tám ngàn thuật pháp trong trận thứ 10 bao gồm phương hành ở trong các tu sĩ nam thiên bộ châu đầu không nói ra lời tám ngàn thuật pháp đây là khái niệm gì đạo tạng di động sao mặc dù các tu sĩ minh bạch tống quy thiện nói tám ngàn thuật pháp tất nhiên không phải tất cả đều là thần thuật đỉnh tiêm thậm chí có khả năng hơn phân nửa cũng phải là thuật pháp dùng để khẳng định hơn nữa trong những thuật pháp này cũng bao gồm các loại thuật pháp cơ sở khi vừa bước vào con đường tu hành nhưng tám ngàn thực là quá kinh khủng. Phương đạo hiếu, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, căn cơ kiên cố như vậy, dù ở thần châu cũng coi như là hiếm thấy. nếu cố gắng tu hành, tất có ngày siêu thoát. không nhẫn tâm xuống tay giết người. nếu người chịu thay đổi bái ta làm thầy, ta sẽ ra mặt thay ngươi được hóa giải cưu hận. như thế nào? Tống Quy thiện nhàn nhạt mở miệng, đồng thời dài bước ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, không trung có một đạo kiếm khí hình cổ kiếm hiện hóa ra. Như là chớp giật bắn về phía kim ô Đang bày trận Tiểu hồ muốn ngăn cản đại trận hình thành Cùng lúc đó miệng lại không nhanh Không vội Thậm chí nói Nếu như ngươi bái ta làm sư Nề mặt mũi của ngươi Ngay cả sự tình nam chiêm bộ châu lập đạo Ta cũng có thể cầu tình Để hắn cân nhắc một chút Ngươi có bằng lòng hay không Sư phụ của tiểu gia còn nhiều Một cái lợi hại hơn một cái Ngươi là cái thá gì Mặc dù phương hành trâu đại gia nhưng trên khí thế lại không thua người, thấy tống quy thiện xuất thủ ngăn cản kim ô bài trận, lập tức bài tới, tay trái cầm hắc kiếm, tay phải cầm huyết âm cuồng đao, khí thế hung hăng phát trận trong ngoài, liều mạng, cách đó không xa, đám người lê hồng y cũng cắn răng đạp không vào tới, tu sĩ nam chiêm bộ châu không phải là người ngu, mặc dù không có nghe được phương hành và kim ô thương được, nhưng thế bộ dáng lập tức minh bạch mấy phần, tâm tư lập tức nghĩ. Nếu đám người mình hợp lực Cũng chính không được thần từ thuần dân đạo Như vậy bố trí xuống đại trận Mở được lượng đại trận Trấn áp cũng là một phương pháp Thậm chí nói Đây quả thực là biện pháp duy nhất Bởi vậy ai cũng không dám chủ quan Nhào nhào trên liền Cánh giang xuất thủ Muốn ngăn cản tống quy thiện Một trận áp chiến chân chính triển khai Tù sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Quần chiến tống quy thiện Mà Kim Ô cũng dùng hết tốc độ Bố trí đại trận Ở một tiếng Có phương hành gia nhập Tu sĩ Nam Thiên Bộ Châu đã không còn bị tống quy thiện áp chế, các loại diệu pháp tầng tầng lớp lớp thần quang đạo hòa sớm xét tan rồi. Vô số đạo lực lượng khí tức đáng sợ răng đầy hư không, thời thời khắc khác có hư không bị xé rách. Người có thể vào trận này yếu nhất cũng là tuấn kiệt một phương. Nếu không, ngay cả đảm lượng lên phong thiện sơn cũng không có, dẫn đến trận chiến này cực kỳ phấn khích, thậm chí có mấy phần phong thái tiên chiến ở trong truyền thuyết. Một trận chiến triển khai vậy mà trong lúc rất thời đấu thành thế hòa không phân thắng bại, tu sĩ nam chiêm bộ châu cộng thêm phương hành cũng không thể áp chế tống quy thiện, còn tống quy thiện thì không có thời gian đi ngăn cản kim ô. Tống quy thiện rất mạnh, đây là kết luận của tất cả mọi người. càng ác chiến loại cảm giác này càng sâu, dùng lực lượng của các tu sĩ nam chiêm bộ châu, ngay cả nguyên anh cũng có thể chém, nhưng mà tống quy thiện đối mặt rất nhiều công kích không hiểm lại ung dung không vội, các loại thuật pháp tinh diệu hạ bút thành văn. Khóa giải công kích của tu sĩ nam chiêm bộ châu hơn nữa đều cực kỳ tinh xảo, xem ra 8.000 thuật pháp kia cũng không phải là hư ngôn. Triệu Trường Hà tu luyện nuôi thuật đến cực hạn, lên cho thành thần từ một tông Nhưng tống quy thiện lại là một đao, của hắn phát huy tới cực hạn. Khó trách kẻ này sẽ có rành kim đan vô địch. Tu vi quán như thế, lại có đài sẽ liên tục không ngừng cung cấp pháp lực tương trợ. Thời điểm cùng người đấu pháp là đứng ở thế bất bại, chém giết nguyên anh cũng không vấn đề gì. Bất quá trong quá trình này, Kim Bồ lại thừa dịp các tu sĩ quân đấy tống quy thiện, vội vã bố trí đại trận. Đại trận có hết thầy 8 cửa, đại trận đơn giản nhất, chỉ cần 8 trận kỳ là có thể bố trí xuống. Nhưng trận kỳ đơn giản như vậy, đối với tống quy thiện căn bản không có tác dụng, cho nên coi như là thời gian lại cần cấp. Kim Bồ cũng bày ra 64 trận kỳ, bây giờ đã bố trí xong 7 cửa, chỉ còn một cửa cuối cùng liền có thể kích hoạt đại trận, trấn áp tống quy thiện không nên ép ta đại khai sát giới. Kim mô bày trận pháp, tựa hồ tống quy thiện có chút bất đắc dĩ, ung dung thở dài, đầy mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Sau khi ngưng trọng, chính là sát cơ tầng vật. Hỏa linh hộ pháp, bàn tay nhấn một cái, hòa ý xung quanh diêu động, linh thú khổng thức xuất hiện, vòng quanh tống quy thiện bay múa, liệt hỏa thiêu đốt, tu sĩ nam thiên bộ châu đánh tới thuật pháp thần quang, thậm chí phù truyền nhào nhào nhóm được hóa thành vô hình, sau đó hỏa ý bộc phát, la về phía phương hành. tiểu gia thu quan chi này của ngươi. thấy công tước lao tới, phương hành cũng giật mình, trong miệng mắng to, trước người xuất hiện đạo đạo hỏa điên. hán tu là tam bội chân hỏa, thuật pháp là tiên thuật do chân tiên của hồ tộc truyền thừa, huyền ảo tước cực điểm, mặc dù khống chế chưa thành thục, nhưng uy lực cực kỳ đáng sợ. chỉ bất quá tống quy thiện tu luyện hỏa ý lại có chút giống với phật môn nghiệp hỏa. Không yếu hơn tam bội chân hỏa bao nhiêu Lại thêm khổng tức là tống quy thiện tu luyện hòa thuật đến cực hạn hư vô đàn sinh ra một con đinh thú Thậm chí có được ý thức của mình Cho nên trên hỏa pháp ẩn ẩn ẩn áp chia hắn Chỉ có thể liều mạng hóa giải. Mà mượn cơ hội này Tống quy thiện bước ra một bước Thân hình như là tiềm điện Lưu lại một trỗi hư ảnh ngạnh xông về phía trước ầm một tiếng Nhục thân của hắn mang theo quần phong hư không bị chia cắt thành hai nửa Thiên điện ảm đặng Lưu lại U Di quần gầm ghét Vào lúc ngăn cản trên đường đi quán Đối mặt thế tối kinh người của Tống Quy Thiện Hắn đã không kịp tránh Trong khoảng điện quang hòa thạch Hạ quyết định Linh lực toàn thân năn đột quần dưỡng thần quang đáng sợ Giống to một tiếng Như ma lang giết cào vọt về phía Tống Quy Thiện Trù ma Tống Quy Thiện thời khắc này cũng quát như sống mùa xuân Là Phật Môn Sư Hống Hai sống âm kinh khủng ba chạm sau đó Phật môn sư hống của tống quy thiện quấn về phía U Di Quang, phốc một tiếng, U Di Quồng bị Phật môn hống, bị Phật môn sư hống đánh trúng, cả người kịch chấn, ngũ quan bắn ra máu tươi, thậm chí mặt ngoài thân thể xuất hiện kẽ nứt, thân hình cứng ở trên không trung, bị tống quy thiện lao đạp, lao đến đụng vào, thân hình như là túi da bay ra ngoài, máu tươi bị lực lượng đè ép, giống như là suối phun chảy ra, Lầm đi đám sợ. Quang huynh, có tu sĩ nam trên bộ châu giận dữ hết lớn liều mạng lao tới, thi triển đan quang ngặt chặn đường. dưới loại tình huống này, thi pháp hoặc là tế pháp bảo đã không kịp, chỉ có đan quang mới có thể đưa đến hiệu quả ngang định. siêu độ, tống quy thiện mặt không biểu tình, hai tay áo phình lên như là hai thanh long uốn lượn bơi đi, ầm ầm như là hai roi sắt. trong nháy mắt tát bay đám người Hàn Anh và Hồng Nhan tiên tử. bên tai nghe được thanh âm xương vỡ, bốn năm người kia có người bị quất quất bay, có người thì lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất trong nhé mắt phát được tống quy thiện trọng, th trọng thương sáu người không gian bị quét ra một thông đạo thẳng về phía trước ở cuối thông đạo thành đình là kim ô đang suy diễn đại trận chỉ là yêu nghiệt cũng là tu sĩ nam chân bộ châu thần sắc tống quy thiện lạnh lùng trong mắt lóe lên sát cơ phía xa xa kim ô lòng sinh cảm ứng đột nhiên quay đầu nhìn hắn trong mắt khí thế tăng vọt Đền tôi tống quy thiện quát như là sấm mùa xuân Thân hình chấn động như là điện chớp đứt tới Hắn và Kim Ô khoảng cách 300 trường Nhưng với hắn mà nói Thực không tính là gì Theo thân hình vừa động Đã bắt pháp ấn Chuẩn bị đánh chết uy hiếp tiềm ẩn kia Nhưng lúc này thân thể Kim Ô lắc một cái Khi huyết hùng hồn tăng vọt Sau đó ném trận kỳ bỏ chạy Tốc độ cực nhanh Sư một tiếng Đã bay ra ngoài mấy trăm trượng, Mà lúc này tống quy thiện chỉ vừa mới đứt tới trường 10 trường Tốc độ còn không hoàn toàn triển khai Nó đã trốn không có hình bóng làm cho Tống Quy Thiện sửng sốt, thân hình ngừng lại, có chút giờ khóc giờ cười, không ấy tới con quạ kia nhát gan như vậy, mình còn cần đi truy sát sao. Thời điểm hắn nghe người, sau lưng hô một tiếng, chuyển đến tiếng gió kinh khủng, vội vàng phi dịch thân hình tránh đi, một bóng người song tới, xoay người lại, trong quái đen quần quật, một con mắt độc giọng tản ra hồng quang khiếp người. Phương hành rốt cục thoát khỏi Hỏa Linh danh gia đuổi theo, lúc này hắn đã kích hoạt ma tướng ba đầu sói tây toàn thân khói đen quẩn quẩn, tay cầm cự kiếm huyết đào, kim mưu pháp thanh tùng bách hung độ chính diện lao tới, bà có mắt mở to, tỏn ra hàn quang thâm thẩm, cả người giống như là ma đầu ngăn chờ ở trên không trung, thân người ma đứng, tống quy thiện nao nao, nở nụ cười, muốn điều mạng sao, đáng tiếc trợ thủ của ngươi đã chạy trốn rồi, <cười> chạy trốn không thể trở lại sao. Phương hành hóa ra ma tướng ba đầu xó tay không thèm để ý Một mực ngăn cản đường ra Sắc mặt của Tống Quy Thiện Cũng trở nên khó coi Bởi vì hắn phát hiện con quạ đen vừa rồi Không đợi mình đuổi tới đã chạy Nhìn nhát gan như con chuột Vậy mà lại bay trở về Lấy ra bó lớn trận kỳ Tiếp tục bố trí trận môn Trong miệng còn không ngừng nói thầm Còn mẹ nó vừa rồi là ta sợ muốn chết Lúc đầu nghĩ đến tiện tay tha người một mạng Nhưng người đã tìm chết Vậy thì đừng có trách ta cử động của kim ô khiến cho tống quy thiện cảm nhận được một loại cảm giác bị chiêu đùa, lại thêm tình thế nguy cấp, tặc ô kia về ngoài xấu xí, nhưng quá trình bày trận triển lộ ra tạo nghệ tinh thâm, khiến toán sinh ra cảm giác uy hiếp. hắn đọc qua vô số đạo điển, cũng có lĩnh ngộ về trận pháp, trong lúc nhất thời bị tốc độ bày trận của kim ô dọa sợ, Sao hỏa kia vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bố trí xuống đại trận ngăn cách linh được thiên địa, bản lĩnh này thực làm cho người nghĩ không ra. cũng chính là nguyên nhân này. Hắn nhẹ nhàng chỉ hướng Kim Ô, nhàn nhạt mở miệng. Ta sẽ chém ngươi. Nhưng một câu cực kỳ bình thản lại giống như là định ra vận mệnh của Kim Ô, đoạn đi tất cả sinh cơ của nó. Kim Ô tợ hồ cũng cảm nhận được, trong lòng run lên, bất quá, thua người không thua miệng, quay đầu lại bắn. Ta không biết chạy sao? Tống Vui Thiện cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa, quanh người linh được ba đầu. Bà Phương Hành hóa thân ma tướng ba đầu sáu tay, thì ánh mắt lãnh khốc cười ha khắc nói hiểu rõ ở đây, về không qua được. Tống Quy Thiện cười lạnh, đột nhiên kết ấn. Ầm một tiếng, không trung có thanh lôi thành hình, biến ảo thành một bàn tay che trời, chụp thẳng về phía Phương Hành. Cùng lúc đó, Tống Quy Thiện bất lui dù bất ra lui lại, phóng về phía trận kỳ của Kim Ô bố trí chỉ cần hủy những trận kỳ kia thì đại trận sẽ tự hủy. Xem ra đến lúc này, Tống Quy Thiện còn rất thành tình không có điều mạng muốn vọt qua Phương Hành tràn đường chém giết Kim Ô, mà lựa chọn phương pháp khác để giải quyết. chỉ bất quá thời điểm thân hình án vừa động, ánh mắt vương hành lại lạnh lẽo, thúc dục lôi pháp, đạo đạo lôi điện hiền hóa ở quanh người, lại không phải là lấy từ ngoại giới, mà thúc dục tạo hóa lôi trùng ở trong thức giới. sau khi kích hoạt cũng không có ý xuất thần, xuất thần lôi đả thương địch thủ, mà là bao phủ lấy mình, đồng thời thân hình ghé động vọt thẳng về phía trước, đồng thời vung vẩy đao kiếm giống như là máy say gió xoay tròn vậy, lạnh xanh, chém tới tống quy thiện, tự như là giỏi trong xương hắn đã thúc dục bí thuật của đại băng tộc, hai kiếm sĩ hiện hóa tốc độ không thua tống quy thiện chút nào, hắn đuổi theo, ngay cả tống quy thiện cũng không thể không nhúc nhảy, quay người xoay năm ngón tay, rất lòng bàn tay huyễn hóa ra vô số vì kiếm, tựa như là mưa kiếm gào thét bắn về phía phương hành, nhưng đã bị phương hành vung đao kiếm nghiền nát, hóa thành nhung được màu vàng tán đi. người thực cho rằng người có thể ngăn được ta, tống quy thiện đã có chút nổi nóng, ánh mắt lóe lên sát khí năm ngón tay bỗng nhìn nắm lại, ở trên quyền tản mắt ra kim quang đáng sợ, âm ầm đánh tới phương hành. thật cho rằng tiểu gia nhìn không thấu bản lĩnh của ngươi. Phương hành không sợ chút nào, thẳng tới đỉnh đón, đao kiếm và kim sắc va chạm, nhất thời kích phát ra lưu khí đáng sợ, không khí vung ra từng vòng giống như là gợn nước. hơn nữa một quyền này qua đi, phương hành cùng với tống quy thiện thình đình đều đông tóc không thực đồng thời lui về phía sau mười trượng. tống quy thiện muốn dựa thế bay đi mà hủy trận buôn nhưng mà phương hành lập tức đuổi theo bằng lực động nhục thân người có bản lĩnh gì mà bất lùi ta trong tiếng giống to phương hành đuổi kịp tống quy thiện không thể không quay người tái chiến chỉ có một phen đại chiến phương hành bằng và trực giác nhạy bén sờn âm mò rõ ràng bản lĩnh của tống quy thiện cân cơ của người này có thể tương cám mình không xa đơn giản mà nói nếu được dùng man được tranh chấp hai người tương đương lúc ấy ở trong trận thứ năm Tống quy thiện và phương hành xa xa xuất thủ, lực lượng bất phần cao thấp, liền có thể nhìn ra được, nhưng người này thuật pháp tinh kỳ hơn xa mình. Ở giữa các loại pháp môn áp chế, thành đình để trong mình không phát hữu ra phương diện am hiểu nhất, có thể nói là chiến cực kỳ biệt quất. Bị áp chế, lâu như vậy, lửa giận trong lòng quán đã sớm bừng bừng sông lên. Lại đúng gặp cơ hội này, thì lập tức hạ quyết tâm, phải cùng Tống quy thiện tranh đấu một trận, chiến cuộc chiến thiên biến vạn hóa, nhưng phương hành từ sinh ra tới bây giờ gió tạnh mưa máu đã trải qua không biết bao nhiêu trực giác có thể nói là cực kỳ nhạy cảm tóm được cơ hội trong nhà mắt ấy anh nên cảm giác được theo kim o bố trí thành đại trận thế cục đã định truyền trước đó bọn họ vây công tống quy thiện tống quy thiện thi triển ra các loại pháp môn tinh diệu phòng thủ kín kẽ ngẫu nhiên phản kích cũng làm mất đấy cơ hội bắn tên có đích nên độ ra thông dong bình tĩnh nhưng bây giờ hắn nóng lòng hủy đi đại trận phương hành thì trở thành người thủ trận hoặc điều mạng phòng thủ hoặc quấn quít chặt đấy làm cho tống quy thiệt có chút sứt đầu mẻ trắng dùng tu vi quán còn không đạt tới trình độ có thể chân áp phương hành. Dưới loại tình thế này, hắn chỉ có thể cùng với phương hành đàng hoàng đấu pháp. Nhưng trong thời gian này, kim mô đã sớm bố trí xong đại trận. Dù sao coi như thuật pháp của phương hành không tinh xảo bằng hắn, nhưng mà nhục thân cường hoàng, nền móng kiên cố, có bí thuật của đại băng nhất tộc tăng lên tốc độ, lại có sơn ý của phong thiện sơn gia chỉ tiến có thể đuổi đánh tới cùng, lui có thể ổn thủ bất động. điển hình của loại vừa có thể đánh vừa có thể thù hơn nữa lúc này hắn vì ổn thỏa đã không cùng với tống quy thiện liều thuật pháp, đủ loại pháp thuật chỉ dùng để thủ hộ bản thân, chân chính tấn công địch, lại là phát sinh đại thuật. nhìn như là hắn vứt bỏ ưu thế lớn nhất của mình, nhưng trên thực tế đơn thuần dùng dục thân hắn địch, hắn phát huy ra lực lượng lại càng mãnh liệt, không còn có dễ dàng bị tống quy thiện áp chế nữa. ầm một tiếng. Trận chiến này đánh cực kỳ ác liệt, uy thế còn mạnh hơn vừa rồi. Các tổ sĩ nam chiêm bộ trầu vây công tống quy thiện, phương hành hoàn toàn không lưu thủ nữa, bắt khung đồ triệu hoán ra mấy trục hung thú, lại dùng pháp thanh tùng triệu hoán ra gần trăm cừu rối, giống như là thủy chiều vây quanh tống quy thiện ác đấu. Tống quy thiện cũng bắt triệu hoán gia linh thú hộ pháp, khống chế thần quang điều mạng với phương hành, liên tục thi triển mấy tâm kế muốn thoát thần phá hư trận môn, nhưng tất cả đều thất bại cái khác có lẽ hắn hơn được phương hành nhưng chơi âm mưu quỷ kế lúc này các tu sĩ nam chiêm bộ châu đã không còn dám tiếp cận sợ bị ngộ thương giả ác chiến như vậy tống quy thiện chắc không hề cố kỵ mà phương hành thì thuật pháp công tinh đã không cách nào có thể cam đoan khống chế thần quang ngộ thương đồng bạn là chuyện rất bình thường tống quy thiện cũng đã đánh ra chân hỏa đủ lại thuật pháp tinh diệu điên cuồng phát huy ra tự nhiên là một thị yến Phật pháp Cho dù Phương Hành đã chịu hoán ra hùng thú và khôi lỗi Hóa thành ma thân ba đầu sáu tay Nhưng ở dưới công kích của Tống Quy Thiện Cũng độ ra vướng trái vướng phải Chỉ có thể mượn nhờ sơn ý của Phong Thiện Sơn Chấn trụ mình Không ngừng hóa giải thuật pháp của Tống Quy Thiện Quạ đen Con mẹ nó xong chưa Phương Hành cắn răng kiên trì Vẫn không quên quay đầu hỏi Kim Ô Sắp rồi Kim Ô đúng cuốn tay chân Móng vuốt vào cánh cùng lên gần chỉ huy tu sĩ nam chiêm bộ châu quả giúp đỡ hắn cấm kỳ ở vị trí chính xác hiện nhân đại trận đã sắp thành hình trong nháy mắt của nó cũng đế liền hẳn mang cười lại nói con mẹ nó tống chỉ liệu còn muốn giết ta sao <cười> kim gia ta dùng sở học suốt đời bài ra đại trận này coi như là chấn áp không chết người thì cũng sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ oanh một tiếng không trùng tống quy Thiện bỗng nhiên xuất thủ cùng phương hành đối bính bà kích Tiếng nổ lớn như là lôi âm, rung động khắp nơi Mà sau ba kích Phương Hành và Tống Quy Thiện đồng thời Nã về phía sau hơn mười trường Mặt đối mặt, đứng ở trên không trung Trên người Phương Hành khói đen dày đặc Ánh mắt đỏ như máu, hô hô hồ thờ hổn hển. Trên mặt Tống Quy Thiện Tợ hồ vĩnh viễn bao phủ Phật ý nhạt nhạt Đã tiêu tán, chìa độ sát ý Hai tay Hai tay áo dịu đáng Ta nói người không qua được Phương Hành tắn răng Nhìn Tống Quy Thiện cười lạnh <cười> đại trận sắp thành Người cảm thấy người thắng chắc Tống Quy Thiện cười lạnh Mắt thấy đại trận sắp thành Hắn lại không có ý Ý tứ hủy hoại Như lúc trước ầm một tiếng Bỗng nhiên theo Kim mô cắm một trận kỳ cuối cùng xuống dưới Xung quanh vang lên thanh âm Giống như là xét đánh Có linh lực như gợn sóng từ hư không bay qua Mắt trận có thể thấy thần quang từ trong trận kỳ du tẩu, Đạo đạo lực lượng pháp tắc tràn đập cả phiến hư không Giữa thiên địa phảng phất như là nhiều hơn một cái lồng Ngăn cách địa vực này ra ngoài thiên địa Đại trận xong rồi Ha ha ha Vì ra ngài đứng sang một bên Nhìn ta đè chết hắn đây Tiếng cười kim ô vàng lên Thân hình xông về không trung Hai cánh vỗ mạch uy phòng đẫm nhiệt Lực lượng tràn ngập Đại trận đột nhiên hội tụ Tựa như là nội hải vọt về phía tổng quy thiệt Phương hành nhìn qua có thể cảm ứng được trong đại trận Tám cửa đang nhanh chóng vận chuyển Tử môn mang theo lực lượng mạnh mẽ Bao phủ tống quy thiệt các tu sĩ nam chiêm bộ châu lúc này chết thì chết thương thì thương có thể nói là cực kỳ thê thảm nhưng trên mặt rốt cục lộ ra chút vui mừng đại trận đát thành âm ầm chân áp qua mà lúc này tống quy thiện mặc mặc dù không có âm dương thần ma dám như phương hành nhưng mượn thần hồn mạnh mẽ và tạo nghệ cho phát trận thì cũng có thể thấy được từ muôn vọt tới ánh mắt nhìn lướt qua nhẹ nhàng thở dài bỗng nhiên tay áo mở rộng thân thể giống như là ngự phong vọt tới đồng thời ở trong tay áo bay ra một vật, phương hướng hắn phóng đi chính là địa phương tới gần đỉnh núi của phong thiện sơn. Mà tế ra đồ vật kia là đài sen thiêu đốt xích diễm, đài sen tung bay ở trên không trung, tống quy thiện bay người lên đài sen ngồi xếp bằng bất động, quanh người có xích diễm phóng đại. Hơn nữa xung quanh đài sen sinh trưởng cánh sen xanh biết, nếu như đếm kỹ sẽ phát hiện có tất cả 18 cánh, mỗi một cánh sen đều giống là hoa sen thiên địa sinh trưởng văn hòa phía trên mơ hồ tạo thành một tăng nhân ngồi xếp bằng hợp thành chuỗi thập sau một khắc đại trận vận chuyển lực lượng của cả đại trận đều chân áp xuống bao phủ hắn ở bên trong đạo đạo lực lượng hùng hồn xen lẫn thành lưới như là sóng cả xung kích về phía tống quy thiện loại lực lượng kia hùng hồn đáng sợ rắn rắn các chắc, chắc chân áp đối với tống quy thiện đây quả thực đã khó có thể tưởng tượng ngay cả phương hành trước kia xông trận cũng khẳng định là phải tránh tử môn Bởi vì vào tử môn, thì chờ lấy lực lượng một người đối kháng cả đại trận đi. Nếu như Tống Quy Thiện muốn trốn, bằng tạo nghệ trận pháp của hắn, tuyệt đối có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng lúc này hắn lại giống như là chủ động đưa thân vào tử môn. Hắn chóng váng sắc, ngay cả Kim Ô cũng cảm giác có chút không đúng, thấp giọng kêu lên. Trong dự liệu, nếu dễ dàng giải quyết như vậy, hắn cũng không phải là Tống Quy Thiện. Phương Hành lấy ra một nắm lớn đan dược, vốt vào trong bụng. Quả nhiên thời điểm đại trận trấn áp đi qua Một màn đáng sợ xuất hiện Tống Quy Thiện ngồi xếp bằng trên đài trên Thình đình tản ra quang mang xanh mờ Mơ hồ có tiếng tụng kinh vang lên Hòa văn trên 18 cánh sen. Vậy mà lúc này Chiếu ra hư ảnh cổ tăng Nhìn giống như là 18 cổ tăng đồng thời ngồi xếp bằng Ở trong hư không tụ kinh Một mực bảo vệ Tống Quy Thiện Lực lượng của đại trận Đều bị ngăn lại ở bên ngoài Bà bối này đã có thể chống cự đại trận tu sĩ nam chiêm bộ châu nghẹn ngào kêu lên mang theo ý tuyệt vọng lúc trước bọn họ cơ hồ đã bị tống quy thiện đánh phá gần đại trận này là hy vọng duy nhất nhưng chẳng ai ngờ tới thời điểm đại trận hình thành thì cũng thành công chấn áp tống quy thiện nhưng kết quả vẫn là công dã tràng cái đại sen kia ngoại trừ cung cấp pháp lực lại còn có tác dụng phòng ngự ngạnh sanh gánh vác lực lượng của cả đại trận trong lúc nhất thời tu sĩ nam chiêm bộ châu không người nói chuyện trong lòng nặng chướng bày ra đại trận cũng vô dụng ta có ngồi ở chỗ này các người liền không qua được trận thứ bảy tống quy thiện nhàn nhạt, nhạt mở miệng khi thế lại hùng hồn giống như là trấn trụ hết thời yêu ma vị trí hắn ngồi là con đường đi lên đỉnh núi phong thiện sơn chỉ cần không đánh bại hắn tu sĩ nam chiêm bộ châu không thể lên núi được nhìn thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên hư không các tu sĩ nam chiêm bộ châu cơ hồ tuyệt vọng nhiều lúc này Kim Âu đột nhiên cười quá chỉ một tiếng Hướng Phương Hành nói Chúng ta giống có đồ đần không Ngay cả Phương Hành nuốt mấy viên đan dược Cũng lạnh giọng cười nói Giống nhưng mà không phải Hai người đối thoại Lại khiến các tu sĩ Nam chiêm Bộ châu nào nao, Ánh mắt nhìn lại Phương Hành cũng không có nói gì Lại nhét một nắm đan dược vào trong miệng Sau đó giống như là cười Mà không phải cười Nhìn Tống quy thể nói Tống kỳ liệu Người sắc thực rất là châu bức Nhưng đấu thời gian dài như vậy, tiểu gia ta rất là hiếu kỳ, người không mệt à? Tống Quy thiện mặt trầm như nước, không có mở miệng. Phương Hành khẽ cắn răng cười lạnh. Còn mẹ nó, người giống như là quái vật vậy, thông hiểu rất nhiều thuật pháp, ngay cả tiểu gia ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà tốt xấu gì ta cũng biết một đạo lý, thuật pháp rất tiêu hao linh lực, người tu triển càng nhiều, linh lực tiêu hao càng lợi hại. Nếu như ở bình thường, người ở có đài sen kia, đài sen bất động, pháp lực không dứt. Nhưng bây giờ thì sao? nghe phương hành nói trong các tu sĩ nam chiêm bộ châu dần dần có người mắt sáng lên kim ô cười xấu xa nói kim gia ta không có trông cậy vào bằng đại bằng trận này chấn áp người ngăn cách linh khí mới là chủ yếu nhất đài sen kia nói trắng ra chính là một trong thần khí tụ linh nhưng trong đại trận này linh khí đã bị ngăn cách coi như là nó là tiên khí thì thế nào chưa chả lẽ người có thể ở dưới tình huống không đánh vỡ đại trận này đưa linh khí vào sao mới đầu nguyên lệnh đệ tử thuần dương đạo ra trận lại mở phát trận, chính đạo lo lắng trận thứ 10 sẽ ảnh hưởng tới người hấp thụ pháp lực. Còn giả vờ giả vịt, nói cái gì là từ bi? <cười> Buồn cười, hiện tại kim gia ta trả lại ngươi một đại trận, nhìn ngươi ở trong này xem làm sao mà hấp thụ pháp lực. Ánh mắt các tu sĩ Nam Thiên Bộ Châu càng ngày càng sáng, tâm tình ẩn ẩn có chút kích động. Nguyên lai, like, đây mới là chiến thuật mật tiểu ba đầu của vị Kim Ô thương thượng gia. <cười> các con, cùng tiến lên, đánh không chết hắn cũng phải mệt chết hẳn. đúng lúc này, phương hành ăn đủ linh đan cười to, dẫn đầu sông tới. sau đó phàm là tu sĩ nam chiêm bộ châu còn có thể động đều cùng nhau xung lên, đạo đạo thuật pháp không chút khách khí đánh về phía tống quy thiện. ngay cả ánh sáng màu vàng xung quanh đài sen cũng không ngừng dập dần. trước đó đài sen có thể câu thông thiên địa, cung cấp cho tống quy thiện linh khí liên tục không ngừng, nhưng bây giờ đại trận đang ngăn cách trong ngoài, tống quy thiện muốn huy động đại trận. Chỉ có tự mình rót đinh được vào Mà mục đích của Phương Hành và Kim Ô Ngay ở chỗ này Muốn mại chết Tống Quy Thiện Tống Quy Thiện sở trường vực thuật pháp Nhưng dù sao cũng chỉ là Kim Đan hậu kỳ Nếu không có đài sản cung cấp pháp được Bằng Tu Vi thực độc quán Là có thể tiêu triển bao nhiêu thuật pháp Mà Phương Hành mặc dù Tu Vi yếu hắn một chút Nhưng người mang hóa linh kinh Chỉ cần mình kháng được Thì có thể không ngừng nuốt đinh đan Bổ sung linh được liên tục không ngừng Chậm rãi bồi Tống Quy Thiện tới chơi cùng cục diện như vậy, thắng bại tự nhiên, không cần nói cũng biết. các tu sĩ nam thiên bộ châu không biết phương hành công hóa đình kinh, nhưng vô luận như thế nào, thì cũng rõ ràng mục đích quán, cắn răng tiến công. đã tới mức độ này, dù mình có mệt mỏi chết thì cũng phải lôi kéo tống quy thiện, quy thiện. oanh một tiếng, đại chiến đại nội, cơ hồ là phiên bản như lúc các tu sĩ mới vào trận, tống quy thiện vẫn ngồi ngay ngắn trên đài sen bất động. các tu sĩ tu đấu pháp, nhưng tình thế đã bị chuyển trước đó nhìn thấy tống quy thiện không rời đài sen các tu sĩ nhìn thấy chính là tuyệt vọng bây giờ nhìn thấy lại là hy vọng đối pháp càng có khí lực vòng quanh tống quy thiện công kích tầng tầng đấp đấp tự hồ xác thực như là phương hành nói tống quy thiện thi triển thuật pháp càng ngày càng chậm chạp thần quang có chút ảm đạm đây chính là dấu hiệu linh lực khô kiệt tu sĩ nam chiêm bộ châu đã vui vô cùng nhưng mà lúc này tống quy thiện bỗng nhiên hít một hơi trầm lắng mở miệng người đoán sai Theo lời ấy phát ra, bỗng nhiên ở trong tay hắn biến đổi pháp quyết, không có đánh về phía các tu sĩ vây công, lại đánh vào trên đài sen. Mà đài sen lóe ra xích diễm, nhưng đã có kim mang, nhưng lại có kim mang kia. vào lúc này kim mang tiêu tán, xích chấm càng ngày càng đỏ. Đợt ngày sau, dưới đài sen đột nhiên có mấy bộ rẽ huyết hồng kéo ra, suy một tiếng. Hồng Ngan tiên tử vốn bị trọng thương, nhưng còn kiên trì vây công. Lúc này thành đình bị bộ rẽ quân đấy bắt cá chân đang vội vàng lấy dao phi kiếm chém bộ rễ kia, nhưng kiếm chưa chém xuống, cả người đã trở nên mềm mại, vậy mà không có một chút lực lượng, chỉ cảm thấy sinh cư nhanh chóng trôi qua. Tạ sát, đây là thứ gì? Phân hành giật này mình, lách mình đau tới, giúp nàng chém đứt bộ rễ. Nhưng còn không kịp may mắn, lúc ngẩng đầu thì trong lòng không khỏi giật mình, dâng lên cảm giác không ổn. Dưới đài sen, bọc ra vô số huyết sắc, điếp nhà đi nhiếp lan về một góc của đại trận lúc này trong đại trận còn có rất nhiều tu sĩ bị tống quy thiện đả thương mạng sống như là treo trên sợi tóc lúc đầu các tu sĩ đều tưởng bọn họ mạng lớn may mắn sống sót nhưng lúc này lại phát hiện sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy phương hướng của những bộ rễ kia mở rộng lại chính là vị trí của bọn họ tốc độ cực nhanh trong nháy mắt phương hành cứu hồng nhan tiên tử đã có bốn năm người bị quân lấy mà bọn họ vốn mạng sống như là treo ở trên sợi tóc trong nháy mắt Này bị bộ rễ huyết sắc đoạt sinh cơ Thậm chí ngay cả nhục thân cũng lấy tốc độ mắt thường Có thể thấy được khô quát Cuối cùng lại bị kinh khí trong đại trận rung động Lặng yên hóa thành tro bụi Mà trên đài xen Thì quang mang thiêu đốt Mắt trần có thể thấy huyết sắc tràn vào trong cơ thể tống quy thiện Khiến cho hắn thần quang tăng vọt Tống quy thiện cười to Phật quang đã không tồn tại Trên mặt ẩn ẩn giam ma ý đáng sợ âm thanh cũng không còn nhàn nhạt, nhạt giống như trước đó Ngược lại nhiều hơn mấy phần quần liều ma đầu Người thật cho rằng ta đưa đệ nhất thuần dương đạo ra trận Là vì lừa ngươi và tu sĩ Nam chiêm bộ châu ra ngoài Để đơn giản độc đánh một trận sau Người quá coi thường ta Người bố trí đại trận Ngăn cách thiên địa lại Ta nói rồi Lúc đó người liều mạng ngăn cản ta phá trận Trên thực tế là đẩy các ngươi vào tử lộ mà thôi Quanh một tiếng Lực lượng quán tăng vọt Đạo đạo đại thuật huyền ảo nở rộ Phô thiên cái địa Đài sen này là phật bảo không sai, nhưng cũng là ma bảo, không chỉ có thể hấp thu linh lực thiên địa làm việc cho ta, còn có thể trực tiếp rút ra thọ nguyên và lực lượng huyết nhục của tu sĩ. Ta đưa đệ tử thuần dương đạo ra trận, là không muốn để cho bọn họ thích cảnh này mà thôi, không đến bất đắc dĩ, ta cũng không muốn hiển lộ một mặt này của đài sen. Nhưng Ngực bất ta, tống quy thiện cười đại nhiên giải, ẩn chứa ma ý vô tận, giống như là tu la xuất thế, hiến tế chúng sinh.